Mến chào tất cả tất quý vị đã quay trở lại với c hãy ư chương trưa được chương thưa ơ n chuyện trong trình sóng ngày nay. Quỳnh đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì Tô Quỳnh Đình Tuồng đến truyện Tan Lan Đình. g giờ mục hôm mục hôm Màu của cả của cho của Cưới được audio buổi vui quý quý quý Quý dài khi lại với ekip Voi gửi viết bởi giả Áo phát phát thì bây Và và kỳ Tô rất tất Tô tập tác sẽ bộ vị vị, vị vị cùng với tú quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để xem tác giả lan đình sẽ mang đến cho chúng ta những tin tiết hấp dẫn như thế nào nhé chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái thời điểm cố nặng ra một nụ cười m é o xệch đáp lại sau đó xin phép bà tần g ra ngoài vừa bước ra hành lang đã tựa vào một g ố c khuất mà rơi nước mắt như mưa vẫn còn một câu thời điểm không nói hết với bà tần g cô muốn chờ đợi ngày tần g chinh quay trở lại cô không tin rằng anh đã chết bởi vì nếu như đã không còn trên thế gian tại sao không có một lần nào từng chinh xuất hiện trong giấc mơ của cô trong khi anh ấy yêu cô đến thế phải thật là nực cười cho đến lúc chồng cô rời bỏ thế giới thời n i ệ m mới biết được rằng thì ra mình đã trú ngụ trong tim anh lâu đến như vậy rằng người đàn ông trầm tĩnh này đã yêu cô sâu đậm đến mức nào trong khi cô không hề mảy may hay biết chuyện phải kể đến lần thời n i ệ m đi làm thủ tục nhận lại di vật của t ầ n chinh vào một tháng trước sau chuỗi ngày sống trong hy vọng mong manh rằng t ầ n chinh sẽ sống sót quay trở về rốt cuộc đến một ngày nọ nhận được thông báo chính thức t ầ n chinh được công nhận đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ thời điểm trở lại doanh trại lần thứ hai lần này lẽ loi một mình để nhận lại di vật của người chồng quá cố l i n h chỉ đón cô bằng một cái ôm ghì chia sẻ có lẽ nhận ra lời an ủi cũng chỉ làm cho thời niệm đau lòng hơn cô ấy ở bên cô một lúc rồi để lại không gian riêng cho cô khoảng sân nhỏ vắng lặng không thay đổi gì nhiều chỉ khác l ỡ khu vực xích đ u nhỏ có thêm một khóm hoa cầm tú cầu màu hồng đang khoe sắc rực rỡ bên kia hàng rào cậu nhóc t ô bách việt đưa đầu qua khe hở tìm kiếm tận đình khi không nhìn thấy người muốn tìm đành gãi đầu bát c h u y ệ n với thời niệm g ì t h ô i dì thấy hoa có đẹp không Cháu đã tuân thủ đúng lời hứa với chú tần bảo mẫu trắng là lời chúc một đời bình an và hạnh phúc màu xanh là lời xin lỗi chân thành màu hồng này ờ、uh, màu hồng cháu quên hỏi mất khi đó nó vẫn chưa t rổ hoa chú ấy bảo nếu như dì quay lại nhìn thấy khóm hoa này nhất định sẽ hiểu được tâm ý của chú ấy d ì thời dì có biết là gì không nước mắt thời niệm rơi xuống những cánh hoa màu hồng phấn ngọt ngào kia cô gật đầu cẩm tú cầu màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc và tình yêu vĩnh cửu anh yêu cô tần g chinh yêu thời niệm người đàn ông trầm tĩnh ấy đã bao lần dùng ngôn ngữ loài hoa này để bày tỏ nỗi lòng của mình với cô bồn hoa cẩm tú cầu màu trắng ở căn nhà cũ bó cẩm tú cầu màu xanh nơi bậc thềm sau đêm nọ họ mặn nồng bên nhau giờ đây là tình yêu bất diệt này nhưng sao anh lại chẳng bao giờ hé sang một lời trước mặt cô mà lại dùng phương cách léo lắc như thế thời n i ệ m càng nghĩ càng hối hận không thôi chính sự e ngại của cô cùng với hành động thầm lặng của anh đã khiến bọn họ bỏ lỡ nhau mãi mãi tiếng động lọc cọc phía sau lưng khiến thời điểm giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thống khổ cô lau nước mắt nhìn vị khách mới tới đó là một người đàn ông trạc tuổi tần chinh có lẽ chỉ lớn hơn tuổi anh một chút anh ta bị thương nặng ở đùi phải đang còn băng sắn g xóa cả thân người vạm vỡ di chuyển nhờ hai chiếc nạn gỗ thời điểm thấy anh ấy mỉm cười ngượng nghịu nhìn mình chắc em là vợ của tần chinh xin chào em dâu tôi là chiến hữu thân thiết của cậu ấy tôi tên là s ở trung tín thời niệm không ngạc nhiên lắm đây không phải là lần đầu tiên thời niệm nghe thấy cái tên này xuyên suốt những lá thư mà t r ị n h tân thành gửi ngày ấy lâu lâu lại nhắc đến người chiến sĩ mang cái tên ấy để rồi đủ chuyện buồn vui của anh ấy cũng được tân thành mang ra buồn với cô có lẽ anh không có nhiều chuyện để kể lại sợ cô cảm thấy tẻ nhạt chính vì vậy s ở trung tín đã trở thành một nhân vật quen thuộc trong mối liên lạc giữa thư từ hai người điều cô thấy bất ngờ cũng chưa hề nghĩ đến là anh ấy cũng thần tiết h với tần chinh như thế hôm nay đúng lúc được gặp em coi như là duyên phận không ngờ trước lúc tôi rời khỏi đây lại gặp được vợ của cậu ấy anh sở anh sắp đi đâu à sở t r ù n g tín nghe cô hỏi c h â n chừng một chút rồi đưa tay về phía chiếc chân bị thương của mình khuôn mặt đôn hầu nở một nụ cười thật buồn cái chân này có lẽ không cứu được nữa tôi phải chấp nhận giải ngũ sớm thôi cũng tốt thế là có thời gian để hoàn thành mục tiêu lớn thứ hai của đời tôi là theo đuổi cô gái lạnh lùng ở thôn nam bằng ấy sao s ợ trung tín nghe cô hỏi thì vô cùng ngạc nhiên nhìn cô với vẻ quá gì rõ ràng có lẽ anh ấy không ngờ một người xa lạ như thời niệm có thể biết được chuyện ấy tần chính nói với em sao cái thằng nhóc thối vậy mà cậu ta cam đoan mãi mãi sẽ giữ bí mật này giúp tôi đấy thời n i ệ m vội vàng giải thích không phải là anh ấy mà là sở trung tín nghiêm mặt cắt lời cô không phải cậu ta thì có thể là ai cả mấy chục anh em tôi chỉ kể chuyện này cho một mình cậu ta mà thôi người cũng đã mất tôi không truy cứu nữa thời n i ệ m nghe xong cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng trong một lúc không thể nắm bắt hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu không ai nói gì lát sau sở trung tín hắn giọng em dâu c o n muốn đi nhìn nơi chúng tôi quen biết lần đầu tiên rồi trở thành chiến hữu thân thiết không ngọn hải đăng n g ồ i s a u đồng p h ư ơ n g vẫn vững vàng rạch một nét chấm phá uy nghi giữa biển trời xanh thẳm sóng vẫn gầm gào đập vào g h ề n đá bọt tôn trắng xóa theo mỗi đợt sóng tràn qua bờ cát trắng trải dài tít tắp đàn hải âu vẫn miệt mài t r a o liền trên bọt sóng đón ánh nắng rực rỡ cuối cùng của buổi hoàng hôn sợ trùng tín di chuyển chầm chậm nhờ hai chiếc n ạ n g gỗ mỗi bậc t h ê m đá mấp mô như một thử thách không nhỏ nhưng anh ấy cự tuyệt sự giúp đỡ của bất kỳ người nào khác dù toát mồ hôi ướt đẫm quân phục vẫn kiên trì tiến về phía trước cảm thấy tôi lì lợm lắm chứ gì nói cho em biết chồng của em cũng không kém gì tôi đâu ngày đầu tiên tôi thấy cậu ta bồng súng đứng gác ở chỗ kia anh chỉ tay về phía chân tháp đèn của ngọn hải đăng giọng nói tràn đầy vẻ vui vẻ lẫn hoài niệm đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người còn cứng đầu cứng cổ hơn cả mình lúc đó cậu ta có vẻ hoàn toàn là một c ậ u công tử b ộ t dễ cho người ta có ấn tượng là một tên kiêu ngạo và é o l ã ban đầu khi gác c h u n g tôi không thích cậu ta lắm cho đến khi cậu ta vô tình gây ra lỗi lầm nghiêm trọng kia thời n i ệ m nghe thấy thì vô cùng ngạc nhiên trong ấn tượng của cô t ậ n chính lúc nào cũng là một người vô cùng điềm tĩnh và cẩn trọng cho dù khi xưa chưa được rèn dũa nhiều cũng không đến nỗi làm chuyện phá hoại gì sợ t r ù n g tín nhìn ra sự hoài nghi trong mắt thời niệm anh ấy cất giọng cười sáng quái không tin chứ gì ngay đến em cũng bị vẽ ngoài đ ạ o màu của cậu ta đánh lừa rồi đấy đây em dâu cứ tiến về phía trước đi đến sát chân t á p ấy hãy tìm tảng đá xem nào từ trái qua tảng đá thứ bảy của hàng thứ tư có phải có chữ không tác phẩm của cậu ta đấy cũng vì hai chữ xíu xíu ấy mà tôi cũng bị liên lụy bị phạt chạy hết hai mươi vòng sân huấn luyện vì không ngăn cản khi cậu ta có hành vi phá hoại tài sản công đó cũng là lần đầu tiên tôi choáng ngợp trước sức chịu đựng khủng khiếp của công tử bột kia cậu ta có thể mang mấy chục kg i l o r a m trọng tải phụ mà chạy hơn ba mươi vòng sân t h ự c sự là không phải người tầm thường trời đang quang đ ả n g nhưng thời điểm lại cảm thấy như sấm sét đang nổ đùng đoạn bên tai hai chiều quyết t ắ n đập vào mắt cô chói lóa không chịu nổi mặc thời điểm trắng b ệ c h khi nghĩ tới một khả năng đã vô số lần lướt qua trong tâm trí nếu như người khác dòng chữ này thực sự không phải là tân thành vậy người kể câu chuyện này cho cô qua những dòng chữ kia sẽ là ai đây anh có chắc chữ này không phải do tân thành viết không anh tín sợ trùng tín cảm thấy quái lạ khi nghe cô đề cập đến trịnh tân thành cậu trai ngốc nghếch có nụ cười ngại ngùng như cậu ta có gan làm chuyện tay trịnh như thế này sao đó là chuyện không thể xảy ra sao có thể chứ nhóc tân thành kia vào đơn vị sau chúng tôi cả mấy năm đây là lần đầu tiên tôi chịu phạt khổ cực như vậy đâu thể nào nhớ sai được chứ thời n i ệ m nhắm chặt mắt tim đập t ì n h thịch cô nghĩ tới một khả năng nhưng mọi việc cần phải được kiểm chứng ở lại ngôi sao đông phương chưa được bao lâu thời n i ệ m chào từ biệt sở trung tín để đi nhận di vật mà từng chinh để lại đồ vật không nhiều chỉ có một số vật dụng cá nhân cùng với tư trang trong đó có một chiếc hộp gỗ nho nhỏ thời điểm trở lại căn nhà nhỏ của bọn họ ngồi trên chiếc xích đu trước sân lần dở những kỷ vật ít ỏi mà thân thuộc của chồng cô chồng quần áo thường phục chỉ vài ba bộ giấy tờ chứng minh thư cá nhân được để trong hộp tập hồ sơ riêng bàn tay thời điểm vuốt ve dịu dàng trên bức ảnh chàng thiếu niên tuấn tố đang mỉm cười nhìn mình cảm thấy mắt mình nặng trĩu bi thương cuối cùng cũng không thể trù trừ thêm nữa cô run rẩy đưa tay mở nắp hộp c ỗ bên trong đã cũ không có gì nhiều chỉ là một thư từ đã cũ cùng với hai lá thư được phong k í n một lá thư có vẻ c ũ hơn bìa thư có những vết hằn hơi nhậu có vẻ như được lật ra rất thường xuyên nét chữ trên b ì thư xa lạ với thời niệm nhưng cô nhận ra tên mình đang ở một người nhận gửi thời niệm cô gái tôi yêu nhất đời này anh viết những dòng này trong tâm trạng rối bời nửa muốn tâm sự với em và cầu xin em tha thứ cho sự dối trá anh đã gây ra cho em nửa khác lại sợ em rời bỏ anh vì sự khinh thường sau những gì anh đã phạm phải em biết không ngày cưới của chúng ta chúng ta càng đến gần anh lại càng phấp phỏng không yên tất cả chỉ vì một sự thật anh t r ô n giấu bao tháng ngày qua anh bắt đầu mối quan hệ của hai chúng ta với sự dối trá cho nên chưa bao giờ anh dám trả lời những câu hỏi của em về những lá thư suốt mấy năm qua anh cảm thấy mình thật hèn mòn hết sức khi cảm thấy mừng vì em nghe lời anh mà không hề đề cập đến chúng nữa xin lỗi em thời điểm anh đã dối gạt em anh chẳng biết làm sao để bù đắp cho em trong những ngày tháng còn lại sau này nhưng anh sẽ tận hết sức l ự c của mình cho em những thứ tốt nhất có thể nếu như em đọc được những dòng suy nghĩ ấy cũng có nghĩa là anh không còn trên cõi đời này nữa hãy niệm tình những ngày bên nhau mà t a thứ cho anh yêu em t r ị n h tân thành tuyệt bút đây là lá thư mà t r ị n h tân thành gửi cho cô thế nhưng tuần chữ lại chẳng phải là tân thành đã gửi cho cô ba mươi hai lá thư ngày trước thời niệm điên cuồng bóc lá thư còn lại lật đến mặt ngoài nước mắt đã rơi nhòe loang đi màu mực nét chữ trên đó như những chiều quá mở cánh cửa của một bí mật đau đớn mà không thể tưởng tượng nổi đó là t u ồ n chữ của người viết thư cho cô nét chữ mà cô đã thuộc lầu lầu sau những đêm trằn trọc nhung nhớ nó không đến từ trình tân thành thực sự người gửi tần chinh người nhận vợ yêu thời niệm bên trong bao thư ngoài một trang giấy kín đặt chữ còn có thêm một bức ảnh cô gái tràn đầy thanh xuân đang đứng dưới tán cây hoàng lan vàng rực nắng luồn lình trong mắt đây là tấm ảnh được gửi theo lá thư cuối cùng giữa hai người lá thư mà thời điểm đã hỏi gần hỏi xa người bạn qua thư của mình xem có muốn gặp mặt mình hay không thời điểm nhớ mình đợi mãi không chờ được câu trả lời rốt cuộc cũng v ẫ n d ù n g hết tất cả ý chí cùng với can đảm của đời mình trong một dịp cuối tuần đã đi đến doanh trại nơi anh công tác xin gặp người chiến sĩ có tên là trịnh tân thành kia vì quá hồi hộp cô đã bỏ qua sự luống c u ố n đến mức khó hiểu của trịnh tân thành khi đó cả m vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh kể từ hôm ấy bọn họ chỉ gọi điện hoặc gặp mặt mỗi dịp cuối tuần vì trịnh tân thành bảo như thế sẽ tiện hơn cho lịch huấn luyện và công tác của anh thời điểm cảm thấy hơi mất mát trong lòng nhưng khi ấy cô bị tình cảm trì phối cảm thấy nếu như mình yêu cầu tiếp tục việc ấy sẽ gây ra cho anh rắc rối nên đành gật đầu chấp nhận bọn họ qua lại thêm mấy tháng với những cuộc gặp gỡ hiếm hoi tuy thời n i ệ m không sao tìm được cảm giác đồng điệu giữa hai tâm hồn như khi liên lạc thư từ nhưng trước sự chân thành và kiên nhẫn của trịnh tân thành cuối cùng cô cũng đồng ý làm bạn gái rồi trở thành vị hôn thi của anh ai có ngờ được thứ dẫn đến đoàn hôn nhân ngắn ngủi ấy lại ẩn giấu một sự thật không thể tưởng tượng thế này nước mắt nhòe đi cả tầm mắt thời n i ệ m siết chặt lá thư khóc đến tan lòng nát ruột thời n i ệ m yêu dấu của anh đây chính là phút giây anh sợ hãi nhất cuộc đời này đó là em chỉ đọc được lá thư này khi anh không còn nữa cô gái bé bỏng của anh bây giờ anh lại phải để em cô đọc một mình em phải kiên cường thật nhiều đấy mặc dù thời gian chúng ta bên nhau chưa bao lâu nhưng đó đã là những phút giây anh thấy mình hạnh phúc trọn vẹn nhất trong ba mươi bảy năm cuộc đời cảm ơn em đã cho anh cho con trai anh một mái ấm gia đình đúng nghĩa trước đây anh chưa hề đồng tới ý nghĩa viết thư để lại như thế này nhưng từ khi kết hôn với em nhìn trang giấy đặt trước mặt mình anh lại cảm thấy lời mình có thế nào cũng chưa đủ có bao điều muốn nói cùng với em nhưng anh chưa biết bắt đầu như thế nào thời niệm anh xin lỗi anh biết lúc em đọc lá thư này tần h chắc ì c chinh trở về phòng ngủ tập thể sau một ngày huấn luyện cực kỳ căng thẳng vừa mới tắm táp thay đồ xong chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy trịnh tân thành ào vào như một cơn lốc anh chinh giúp em chuyện này với cậu ta đặt lên bàn trà một tờ giấy viết thư thẳng tóm chìa cái bản mặt cầu xin rất chân thành sát mặt anh tuổi của tân thành nhỏ hơn anh rất nhiều bình thường trong công tác l ợ n huấn luyện tần chinh vẫn có điều che giấu vì thế thanh niên tân thành này cũng có phần dựa dẫm vào anh lớn tướng như vậy mà vẫn hay mè nheo lúc cần chuyện gì em nghe đại đội trưởng nói rằng anh viết thư rất đẹp nói khi xưa anh còn nằm trong câu lạc bộ thư pháp của trường học nữa anh à giúp em một chút đi em được giao nhiệm vụ viết thư cảm ơn món quà mà chúng ta nhận được từ lễ quốc khánh của các cháu học sinh nhưng mà anh biết đó chữ của em xấu quá viết thư đáp lễ với người ta cũng quá m ấ t lịch sự、uhm, anh à t h ư thì em viết xong rồi em chỉ chờ anh nhờ anh chép lại thật đẹp giúp em là được dù sao cũng là lấy tiếng thơm cho đơn vị mình anh giúp em một lần này thôi ngày hôm ấy tần chinh không chống lại được sự mè n h ê u nhũng nhiễu của trịnh tân h thành đã ra tay giúp đỡ cậu ấy một lần còn giúp cậu ta tu sửa c ầ u c ú thật đàng hoàng nữa anh nhìn tên người nhận là một cô gái thảo nào thằng nhóc kia lại chăm chút cho lá thư này đến thế ai có ngờ ư i được hành động giúp đỡ này lại đưa cuộc đời ba người bọn họ đến một lối r ẻ phức tạp về sau như thế suốt một tháng sau đó mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ bọn họ miệt mài huấn luyện lẫn hành quân trịnh tân thành được chọn một khóa huấn luyện dài t ậ n g sáu tháng ở thủ đô vừa xách ba lô lên là sẽ đi biệt mấy tháng trời sau khi cậu ta đi gần hai tháng người ở bộ phận bưu phẩm tìm anh hỏi xem có cách nào liên lạc với tân thành hay không ở chỗ bọn họ có một lá thư được gửi cho cậu ấy thư đến đã lâu mà không có người nhận bọn họ muốn tìm cách xử lý Tần nét thanh Chinh nhìn nét chữ một ả n trên h thư, hai chữ lá ở m t ê người n gửi, đập đã đến vào vừa mắt anh, vừa nhìn đã nhớ b ứ có thư chép ngày hôm ngày đ Mà xuôi kiếm, quỷ nguyên h nhận Thành thư đã đó. Tân n tay Một bức ư ờ i có n g tắc và chính trực như tần chinh từ trước đến giờ tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của người khác ban đầu anh đặt lá thư đó vào trong h ộ p tủ dự định khi tân thành trở về sẽ giao lại cho cậu ấy nhưng những lúc hoàn thành công việc ngồi nhìn thấy nó chẳng hiểu sao anh lại suy nghĩ vẩn vơ còn bốn tháng nữa tân thành mới kết thúc kỳ huấn luyện khép kín dài hạn này liệu cô gái ở đầu thư bên kia có suy nghĩ mình bị xem thường hay không nghĩ đến một người nào đó có lẽ sẽ cảm thấy rất thất vọng khi lời tâm tình của mình bị ngó lơ tần chinh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng hàng chữ thanh tú nhu uyển như thế hẳn là chủ nhân của nó là một người mềm mại và sống nội tâm phải làm sao đây tần t r ê n bị suy nghĩ ấy quấy nhiều quá nhiều ngày cho đến một buổi chiều mưa cuối tuần anh đã mở bức thư ấy ra thư không viết nhiều người bên kia cũng khá ngại anh ấy bảo mình đã đắn đo rất nhiều mới có can đảm trả lời bức thư kia đồng thời giới thiệu về bản thân mình cô giáo mầm non thời điểm năm nay hai mươi bốn tuổi bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ được hai năm cô bảo những món quà nhỏ xinh ấy là tấm lòng yêu quý của các cháu trong lớp dành cho các chú bộ đội không phải chỉ riêng cô đối với lời đề nghị làm bạn qua thư của anh bộ đội bên này cô gái bảo mình thấy ngại vì ít khi tiếp xúc với người khác thế nhưng anh không chê thì cô có thể thử việc chẳng có gì nếu như cuối bức thư ấy không có hai chữ mong tin thư gửi đã hơn một tháng là một thời gian không hề ngắn cô không biết cô có chờ đợi rồi thất vọng hay không cho đến khi tân thành trở lại thì càng xa vời hơn tần chinh đ á n g đo mãi rốt cuộc vẫn là cầm bút lên để trả lời ngắn gọn cho cô biết cứ như thế ngày qua ngày tần chinh dưới danh nghĩa là trịnh tân thành bắt đầu mối quan hệ tri kỷ với một cô gái lần đầu tiên anh phạm nguyên tắc của mình yêu cầu phòng bưu tá nếu nhận được bất kỳ thứ gì từ địa chỉ t h ư kia cho trịnh tân thành đều phải sớm mang đến cho anh cho nên khi tân thành hết k ỳ huấn luyện và trở lại vào nửa năm sau đó chàng trai trẻ không hề hay biết về lá thư hồi âm kia tần chinh lựa chọn nói cho cậu ta biết cũng thuận tiện xin lỗi v ề hành động từ tiền của mình trịnh tân thành cười xòa bảo rằng không sao bởi vì thực tế cậu đã quên mất lá thư của mình từ lâu bao lần tần chinh đã dự định kể rõ mọi chuyện cùng với thời n i ề m nhưng nghĩ đến cô ấy có lẽ sẽ cảm thấy bị lừa dối mà cắt đứt mọi liên lạc với anh đó là điều anh không hề muốn anh đã quá quen thuộc với việc mỗi tháng ngóng chờ cánh thư từ phương xa còn thơm mùi mực của cô gái ấy anh cũng luyến tiếc một người bạn tri kỷ luôn kiên nhẫn đọc hết những bức thư nhạt nhẽo vô vị của mình nhất là khi đó anh nhận ra tình cảm khác lạ dành cho cô gái d ị u ngoan kia cho dù bọn họ chưa một lần gặp gỡ người ta bảo lo được lo mất thì sẽ dễ hỏng chuyện tần chinh lo trước lo sau đ á n g đo mãi mới gửi cho thời điểm một bức thư bảo rằng anh muốn một cuộc gặp mặt giữa hai người anh có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với cô nhưng người tính không bằng trời tính cuối cùng anh đã bỏ lỡ duyên phận của chính mình cuối mùa hè năm trước thời điểm mà thời điểm thu hết can đảm tiến đến doanh trại muốn gặp chàng trai có tên t r ị n h tân thành lúc ấy Tận chính đ anh g trong nằm p ò n sang g sóc đặc bị i viện với thiết ệ bệnh t của b quân vô y số y thương ế cấm trên người. n a bị t h trong một lần làm công tác quan trọng tuy hoàn thành nhiệm vụ nhưng đổi lại là một viên đạn sượt qua tim bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng mạng sống anh như chỉ mạnh t r e o chuông may mà còn giữ được một cái mạng lần vào sinh ra tử và chiến công này đã giúp anh được tăng quân trước hạn cũng như khiến cho anh bỏ lỡ cơ hội gặp được người con gái anh ngày đêm mong nhớ khi tần chinh được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và tập vật lý trị l i ệ u xong xuôi thì hai tháng sau đó đến lượt t r ị n h tân thành xin lỗi anh thì ra trong lúc anh hôn mê cầm chắc cái chết thời n i ệ m đã đến tìm tân thành mà vì một số nguyên nhân nào đó tân thành lại tiếp tục mối quan hệ bạn bè với cô dưới t â n phận là người đàn ông qua thư từ với cô suốt hai năm qua mưa đã hơn bốn ngày trôi qua trời vẫn mưa như trút nước nhiệm ngồi trong căn nhà nhỏ trên đỉnh núi cao nhìn ra màn mưa dày đặc trước mắt anh cảm thấy p h ả n phất mình từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự như thế ở đâu mấy tháng trôi qua ký ức trong anh vẫn trơ trọi như một tờ giấy trắng bản thân mình là ai vì sao lại ở chỗ này đến bây giờ anh vẫn chưa thể biết cô gái nhìn thấy ngay sau khi tỉnh lại đối xử với anh rất tốt chăm sóc cho anh rất tận tình như mỗi khi anh hỏi về hoàn cảnh lúc bố con họ cứu được anh cô ấy đều lắc đầu từ chối những vết thương trên người khiến anh kiệt quệ trong những tháng ngày đầu tiên chỉ có thể nằm trên giường hoặc nhờ sự hỗ trợ của người thợ s a n già kia ông ấy không nói cho anh biết họ tên hay là quê quán của mình và con gái có lẽ đó chính là một bí mật không thể phơi bày từ đó về sau anh cũng không hỏi tới mặc dù khá là khó chịu trước thái độ chăm sóc nhiệt tình của con gái dành cho người đàn ông xa lạ này anh ta vẫn không đối xử tệ với anh gần đây khi sức khỏe anh đã phục hồi phần nào ông ấy còn dẫn anh đi săn thậm chí còn tán dương khi nhận thấy tay nghề thành t ạ o trong việc sử dụng bầy thuốc của anh nhìm không có ký ức không dễ nhận ra anh là người có bản lĩnh thực sự hai người đàn ông bị kẹt ở chỗ ẩn n ấ u này mấy hôm nay gạo muối mang theo cũng cạc kiệt đến mức bác thợ săn bắt đầu giết thịt những con mồi đánh bậy được để chống đói lòng ông ấy nóng như lửa đốt khi nghĩ đến cô con gái yếu ớt như thu phải sống trong căn nhà trống một mình suốt bao nhiêu ngày qua trực giác khiến cho ông ấy cảm thấy bất an nên cứ ra vào liên tục trời vừa ngất mưa hai người đàn ông đã vội vã thu thập đồ đạc rồi quay ngược trở về nhà vất vả hai ngày đường giữa rất buồn nhão nhoẹt và cây cối ngã rạp ra đường rốt cuộc con dốc quen thuộc đã hiện ra trước mắt ông già chờ không kịp đã bỏ rơi anh mà vượt lên trước nhiệm chưa kịp ngăn lại đã đánh vật với số hành lý ông ta bỏ lại vừa định bước qua lối rẽ vào nhà một tiếng động chát chúa vang lên không phải súng của ông bác t h ợ săn mà lúc này nó vẫn còn đang được treo lủng lẳng bên hông anh nhiệm phản ứng rất nhanh anh lôi đóng đồ ra trước mặt quẳng ngay vào đám cỏ bạn tần lại ôm lấy khẩu súng săn lách ngay vào một hốc đá gần như ngay lập tức trên đỉnh dốc xuất hiện hai người đàn ông vác trên vai hai khẩu súng trường hiện đại vừa đi xuống vừa ngó nghiêng này thằng già đã xử lý xong rồi vậy thằng trẻ hơn đâu gã kia xoa chiếc bụng tròn của mình Ở lên một cái rồi trả lời qua loa chắc là không theo lão về đây nữa phía sau hai gạ có hai bóng người đang khiên vật gì đó trên lưng chân dốc thì đồng loạt nâng tay vứt xuống dưới gốc một tiếng bịch to lớn vang lên nhìn thấy thân thể mềm oạt của t h u đang lăn dần xuống dưới chân dốc đập vào một gốc cây to lớn ở cuối đường đi hai mắt cô trần trừng lên trên người không có quần áo thân thể đầy những vết xanh tím vừa nhìn l ạ biết thu đã bị ngược đãi một thời gian dài trước khi chết trên đỉnh dốc vang lên tiếng hét đầy đau đớn của lão thợ săn bây giờ có lẽ ông đã nằm trong tay bọn người sát nhân ấy bốn tên cầm thú vừa nãy quan sát xung quanh không thấy có bất kỳ động tính gì đã nhàn nhã quay người trở lại đình dốc căn nhà nhỏ yên tĩnh của ba người bọn họ giờ đây đã trở thành sào huyệt của bọn cướp núi hiện giờ lão thời s a n g s ố n g chết không rõ nhiệm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chờ thêm mấy chục phút vẫn không thấy có người chờ xuống dưới chân dốc thăm dò nhiệm n h à nhàng n luồn qua gốc cây to lớn t i ễ n đến kéo t h u vào dưới một lùm cỏ um tùm cô gái chết không nhắm mắt trên gương mặt bẩn thỉu t r a n g đầy những vết nước mắt có lẽ trước khi chết cô ấy đã lâm vào một cuộc khủng hoảng không thể nào tưởng tượng nổi lão thờ săn vẫn thường cảnh báo hai người còn lại phải cẩn thận bởi vì xào huyệt của bọn cướp n ú i đã dời từ đỉnh núi bên kia sang bên đây được hai ba tháng nay trước kia cuộc sống của hai cha con họ rất bình yên nhưng kể từ khi lòng hồ được sử dụng cho mục đích chứa nước dần dưới thùng lũng bắt đầu di cư lên những ngọn núi xung quanh người đông tính tình phức tạp đã tạo nên những mối nguy hiểm cho những cư dân lâu đời ở đây lão đã được nghe những đồng bọn đi s a n g chung quanh đây kể lại rằng quân đội đã mở ra những cuộc tiểu trừ bọn cướp núi bọn họ không chỗ dung thân đành phải tứ tán đây có lẽ là nhóm cướp còn lại cũng là tổ hợp những tên đầu trâu mặt ngựa hung hạng nhất Trời bắt đầu tối, đầu n h một mang theo bóng đêm bóng con đường quen theo t h và u c xung quanh, lặng lẽ i ngôi núi ế p cận dốc. nhà tranh trên đỉnh、dốc. Bạn đêm, trên đêm, lũ ạ lại n xương còn bọn không nổi xung quanh bền nhà. h thấu phất, chịu phải lất tụ tập Một mưa cướp gom giữa lửa l bếp vào đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi ngấu nghiến đồ ăn và rượu ngô do thu c h ừ n g cất thỉnh thoảng nhìn về lão thợ răng đang bị trói gù ở một góc thốt lên những tràng cười thô bỉ sự ấm áp no đủ khiến bọn chúng lơ là cảnh giác hoàn toàn quên mất thân phận con mồi đang bị truy đuổi của mình nhiệm nhổn người ngồi dậy muốn tiến lên xem xét tình hình đột nhiên nhận ra một tên i nguy hiểm bên cạnh anh không ngại ngần đã dương xuống bắn ngay bọn cướp núi có cả thầy chín tên mà đạn trong khẩu súng săn chỉ còn lại sáu viên trong tình hình khẩn cấp lúc này nhiệm cũng không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa vội v ã kéo chốt rồi bóp cò tiếng nổ chát chúa vang lên tiếng k ê u của gã đàn ông đang d ư ơ n g chiếc búa định đập vào người anh ngang lại nơi cổ họng gã ta ôm lấy chiếc búa rồi đổ gục xuống đất những t ê n đàn ông trong nhà bị kinh động vội vã k h o á t lấy vũ khí lao ra bốn góc để cảnh giác bọn cướp cũng không có nhiều vũ khí tối tân chỉ có hai khẩu súng trường hiện đại cùng với khẩu súng trường tự chế và dao rửa sáng lóa qua ánh lửa bập bùng phát ra từ căn nhà n h i m âm thầm xác định vị trí của những tên cầm súng và phán đoán hướng đi của bọn chúng hoàn cảnh xung quanh nhà này rất quen thuộc với anh bảo anh nhắm mắt vẫn có thể đi như bay cho nên bóng đêm không làm khó được mà trở thành trợ lực vô cùng tốt n h ị ệ m lách người qua đám cây rậm rạp rút con dao nhỏ vẫn còn dắt trên người mình ra phát đạn ban nãy được bán ra gần như nhờ bản năng của anh trước đây anh chưa hề nghĩ rằng mình biết dùng súng chẳng thể ngờ đến thời khắc nguy hiểm vừa chạm vào nó anh đã có thể sử dụng thông thuận như vậy liệu nó có liên quan gì đến ký ức bị đánh rơi của anh hay không thời gian để n h ì m tự hỏi không quá nhiều lúc lặng im không có tiếng động đến gần gã đàn ông đang loay hoay quan sát kia anh không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ có sự tập trung cao độ sự bình tĩnh kỳ lạ ấy khiến anh ngạc nhiên cực kỳ sau đó một lạc động tác nhanh gọn tiếp sau đó lại càng như nước chảy m â y t r ô i gã đàn ông ấy bị kết liễu không một tiếng động dao nhọn cắt đứt động mạch chủ khiến hắn không thể nào kêu rên vết thương vừa khiết với vị trí ban nãy trên cơ thể của thu cô gái bản lẽn nhưng đôi khi nhiệt tình kia đã bị luân phiên làm nhục rồi kết thúc cuộc đời ở trong tay lũ người vô nhân tính chúng lấy việc khiến người khác đau đớn để thỏa mãn nhục h ụ c đê h à n và tâm lý v ặ n vẹo của mình lũ cặn bã ấy không đáng xót thương nhìn lặng lẽ lau bề mặt lưỡi dao trên người gã này hắn là kẻ không được mang xuống chỉ dùng một thanh đao ngắn làm vũ khí cho nên bàn này mới lọt vào tầm ngắm của anh gió rét thổi qua một góc rừng mang theo mùi máu tanh nồng khiến những gã côn đồ còn lại cảm thấy sợ hãi thậm chí có gã còn lộn ngược vào nhà để tránh nhưng thời điểm không cho bọn chúng cơ hội anh dùng lợi thế là sự quen thuộc về địa hình của mình để xử lý thêm ba tên còn lại Ở ba vị trí khác nhiệm a Sau đó, nhậm số đàn trong tay u Sáu số đó đàn nhậm trong mình v ê tên n đàn Hôn tàn có súng、Là、lùng、thay. Anh không thấy sợ. Anh chỉ thấy máu trong người mình như để đối đầu với xôi i máu cướp ba thay thấy thấy có chỉ sụp sợ Là lần này đến phía đông căn nhà nơi đây tụ tập hai tên côn đồ vì quá sợ hãi nên bọn chúng đã giấu lưng dựa vào nhau để cảnh giác một hòn đá nhỏ va vào châm nước bên hiền nhà tiếng động nhỏ nhưng khiến hao tên này phải dựng lên x ả s ú n g loạn x ả vừa mới dừng chút để nghỉ ngơi thì bên trên mái nhà lại vang lên tiếng động đạn lại được xả ra không ít n h ì m nhắm mắt im lặng đếm và phân biệt làn đạn của hai khẩu súng ấy hộp tiếp đạn của ak 4 7 thường có từ ba mươi đến bốn mươi viên anh cẩn thận nghe ngóng xác định được một trong hai gạ đã hết đạn bằng chứng là tiếng chửi thề tục tiểu của một trong hai tên còn lại quát bảo hắn n g ư n g lại bảo rằng hắn sẽ ủng hộ cho tên kia vào nhà lấy hộp đàn mới nhưng dịp nào có cho bọn họ có cơ hội thành công một tiếng súng vang lên tên cảnh giới ôm đầu ngã xuống hắn mãi lo cho sự an nguy của đồng bạn mà quên bảo vệ vị trí an toàn phía sau lưng chờ đến lúc nhận ra thì đã quá muộn màng tên đi trước bỏ xuống rồi chạy tụt màng vào nhà giờ chỉ còn hắn và tên đầu đàn ở trong này cũng chỉ còn tên cầm đầu còn có súng ống giờ thì bọn chúng đã biết người đàn ông trẻ kia là có thật anh ta đã trở về và muốn tính nợ cùng với bọn hắn g ã không chấp nhận b ó tay chịu trói trong lúc nhắc t h ờ i liêm mắt đến g ã t h ợ s ă n g i à thì ra một ý tưởng sau khi sai tì đàn em duy nhất còn lại đến kéo t h ợ s ă n đến trước cửa hắn ta thông dòng cầm chiếc kéo bén ngót tắt vào chân tay của g ã t h ợ s ă n khăn bịt m i ệ n g cũng không ngăn được t i ế n gen rì đau đớn của lão mày mày là cả đàn ông còn lại trong nhà này chứ gì mày muốn cứu lão già chết tiệt này đúng chứ vứt súng xuống, xuống rồi lết đến cổng rào cho tao từ trên một cây cổ thụ ở phía đối diện nhiệm nhìn đôi chân nhầy nhùa chất lỏng đỏ ghê người của bố thu trong lòng không nở đàn vẫn còn năm viên nhưng khó đảm bảo việc anh có thể làm gì trước mức độ điên cuồng của những gã ấy thả o n ấy ra từ thân cây lớn bên cạnh hiên nhà vang lên tiếng hét trầm tĩnh của nhiệm gã đàn em chưa kịp ra tay với chiếc chân còn lại đã bị bắn gục đại ca nhìn hết cái chân lần lượt của bọn đàn em lúc này cũng sợ chết khiếp mỗi khi gió tuổi cọ lay ở đ â u đó hắn lại hướng n ồ n g súng về phía đó rải đạn n h i m khéo léo xoay trở giữa những chỗ trú ẩn anh quyết tâm khiến cho kho đ à n của hắn vời đi gần hết để tìm cơ hội mỗi khi hắn ngưng lại nghỉ sau một loạt đạn điên cuồng anh lại bắn một viên đạn quý giá của mình còn ba viên còn hai viên và chỉ còn lại một viên cuối n h ị m cắn răng n h ị m băng đạn cuối cùng còn đ ầ y của tình cướp anh lật nhẹ người xuống dưới gốc cây chọn một góc độ lắc léo khiến bản thân mình được che q u ấ t bằng một mộm đá cao lớn hơn một mét bắt đầu lấy thân làm mồi nhữ đạn rơi như mưa thân thể người đàn ông lại nhanh nhẹn và dẻo dai như một chú mèo rừng khéo léo tránh một loạt đạn đầu tiên đến loạt đạn cuối cùng thì cơ thể anh thấm mệt nên có phần t r ư ở n g lại chỉ chờ có như vậy đạn đã xuyên qua cổ tay phải của anh vùng bụng và đùi cũng chịu chung số phận hỏng bét giờ phút này cho dù có mười viên đạn cũng vô ích nhiệm rít lên đào đớn muốn nhanh chóng nếp vào một thân cây nhưng không kịp tên kia nhìn khẩu súng nằm chõng cho trên đất đã hiểu ra mọi chuyện trong tay hắn làm làm khẩu súng hướng về phía anh g ư ơ n g xuống muốn bóp cọ một loạt tiếng nổ chát chúa vang lên nhưng gần đầu trong d ự l i ệ u đã không đến nhiệm mở mắt ra đã nhìn thấy gã côn g đ ộ i bị bắn như một khách sạn hai mắt trợn tròn rồi ngã xuống một loạt tiếng bước chân đều đặn vang lên v ô số bóng áo rằng ri xuất hiện trước mặt anh bọn họ trước tiên quát lớn lực lượng quân đội quốc gia làm nhiệm vụ bỏ vũ khí xuống đưa tay lên phía sau đầu hàng khẩu lệnh rất quen thuộc nhiệm từ từ ra khỏi chỗ nấp Mặc dù r ấ trong đau nhưng cố gắng đưa hai tay nhưng gắng cố chéo bắt a phía sau đầu. b á cáo t r u đội đã đó nghi trưởng tự đã tìm thấy 10 sát chết trong đó có 9 tên tình có rầm rầm lúc à cướp người đầu óc anh miên mang giữa những ký ức hỗn loạn đan g sen ánh đèn pin cao áp quét đến khuôn mặt nhồm những tia máu còn tươi trên gương mặt anh người được gọi là trung đội trưởng như bị đóng đinh tại chỗ há miệng một lúc lâu mới thốt nên lời Ôi trời ơi trời ơi đại đội trưởng tần chinh anh vẫn còn sống những người lính với khuôn mặt vằn g vịn nghe thấy tên anh liền vội vàng chạy tới hốc mắt mọi người đỏ hoe có chàng binh sĩ trẻ tuổi không kìm được mà khóc n ư ớ c nở nhìn nhìn những khuôn mặt xa lạ nhưng có cảm giác quen thuộc trước mắt anh từ từ đứng dậy các anh biết tôi là ai sao ba ngày sau đó một cô gái m ạ n h mai với đôi mắt ngớn l ệ bước đến trước mặt anh với chiếc bụng nhô cao sau làn g áo rũ cũng khàn giọng g hỏi anh một câu tương tự anh anh biết em là ai không tần chinh tần chinh ngồi trên giường bệnh nhìn cô gái xinh đẹp đang lặng lẽ gọt táo cho mình ở bàn trà Mái t ó cô ấy bảo mình là vợ của anh tính cả thời gian anh mất tích thì bọn họ kết hôn đã hơn một năm cô ấy hiện tại đang mang thai hơn sáu tháng anh còn có một đứa con trai với người vợ trước năm nay cầu nhóc vừa tròn chín tuổi có một điều tần chinh cảm thấy rất thú vị tuy cô vợ này của anh chỉ là mẹ kế nhưng nhìn thấy sự quý mến mà nhóc tần đình dành cho cô ấy người ngoài không thể nào nghĩ họ là mẹ con ruột đứa bé trai ấy cứ như chú gà con lúc nào cũng quay quanh thời điểm dành hết mọi việc tay chân dù nhỏ nhất để chăm sóc cho anh đến cả việc chăm sóc hay là giúp bố đang bị thương ở tay phải cậu nhóc cũng không hề để mẹ đồng đến dù chỉ một ngón tay tần chinh nhìn cô gái thở dài chịu thua trước nhóc tần đình đang lăn xăn chăm sóc bố cảm thấy vẻ bất lực trên mặt cô thực sự quá đáng yêu từ cô gái này cái nhíu mày đơn giản cũng trở nên thu hút một cách kỳ lạ khiến anh thỉnh thoảng lại ngây ngẩn mấy ngày nay từ cảm giác xa lạ lúc ban đầu cho đến sự xót xa khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên đồi má gầy gò kia tần c h í n h đã dần dần trở nên quen thuộc với cảm giác có cô ở bên cạnh thời điểm không hề nóng vội muốn anh chấp nhận cũng không hề trách cứ khi anh không thể nhớ ra bất cứ điều gì về cô thái độ tiếp nhận bình thản ấy khiến anh g i ả m b ớ t áp lực so với lần gặp mặt người được giới thiệu là mẹ ruột của anh mẹ anh đã ôm lấy anh khóc rất nhiều bố anh cũng đã đỏ hoe hai mắt trong màn nước mắt ấy anh nhìn thấy một cô gái nếp bên cạnh cửa lặng lẽ nhìn anh chỉ một ánh mắt lướt qua đã khiến t ì m anh như lệch đi một nhịp cảm giác ấy không đến từ vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô mà xuất phát từ sâu thẳm trong lòng anh cho đến giờ phút sau này mỗi khi đối diện với thời niệm thì bản năng muốn che chở trong anh đột nhiên bừng lên mãnh liệt không phải là cảm xúc của một người anh lớn như khi đối mặt với t h u thứ tình cảm này với anh thực lạ và đầy quyến luyến nó là bản năng muốn chợ che muốn chiếm hữu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ sau khi hỏi câu hỏi ấy và nhận được câu trả lời chắc chắn của anh thời điểm không hề khóc lóc khổ sở như mọi người vẫn lo lắng cô chấp nhận sự thật một cách nhanh chóng chẳng biết tìm đâu ra sức lực mà bắt đầu muốn chăm sóc cho anh tầng trên nhìn đôi mắt nặng trĩu mỗi khi cối xuống của cô anh biết cô đã k i ề m nén cảm xúc này rất nhiều nên lời từ chối vừa chạm đến môi đã bị anh nén xuống cứ như vậy cả gia đình họ lại ở bên nhau dù vẫn còn ngăn cách từ cái hôm nhận được tin tần t r i n h còn sống cả nhà lâm vào trong niềm hân hoan chưa từng có bằng tổ quốc kỳ công đương nhiên bị thu hồi di ảnh trên bàn thờ từ đường bị giòn sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc ông bà tần như trẻ ra cả hai mươi tuổi có người còn nhìn thấy người đàn ông cứng rắn như ông tần tìm một góc khuất khóc nức nở vì quá hạnh phúc vui sướng quá đi hai người bắt đầu lo lắng cho thời n i ệ m ngoài tin tức tần t r i n h còn sống và đang trên đường trở về bệnh viện quân y để chữa trị thì còn có một tin cực kỳ quan trọng tần trinh mất trí nhớ sau khi niềm vui sướng lắng lại ông bà đối mặt với thử thách mới thời điểm vẫn chưa được thông báo tin tức bởi vì cô đang mang thai sức khỏe lại không mấy tốt bà tần sợ con dâu bị sốc nên lần lửa mãi không thể nói chỉ đành nhờ đến cứu viện của ông tần bây giờ làm thế nào cho thời điểm biết đây sức khỏe nó đang không ổn mới hôm kia c ò n phải truyền nước vì không ăn uống được gì lỡ như nó biết con trai chúng ta quên hết rồi liệu nó có ông tần thở dài không nói lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy cho dự thế nhưng sự trở về của con trai là điều không thể giấu giếm được trong một lúc ông cùng tiến thoái lượng nan tần đình ở cạnh bà tần nghe thấy cuộc nói chuyện này cậu nhóc lặng lẽ chuồn ra ngoài ngồi nhìn thời điểm một lúc lâu Tần thấy mắt trưa, dặt. Đình mình ngủ dằn mới mẹ mở giấc dài sau lần mang tay này thực sự rất vất vả đối với thời niệm cô có triệu chứng ngén vô cùng nghiêm trọng trong những tháng đầu tiên suốt một thời gian dài cô ăn gì ói nấy rốt cuộc chỉ có thể nằm trên giường uống nước cháo để cầm hơi nhưng vì sợ đứa bé không đủ dinh dưỡng cô gái yếu ớt như thời n i ệ m lại đột nhiên trở nên gan lì bất ngờ bất chấp cố n g ọ n g đau rát sau mỗi trận nôn ói cô cố gắng nạp dinh dưỡng nhiều nhất có thể mỗi lần nhìn thời điểm ăn uống xong thứ gì đó không giữ được bao lâu lại cuối gặp người nồm đến mật vạn bà tần đều xót xa không dám nhìn lâu kể từ khi mở lòng đón nhận đứa con dâu này và nhận được sự tha thứ từ cô bà tần luôn tuân thủ lời hứa hẹn của mình lúc nào cũng chăm sóc yêu thương cô như con gái ruột cho nên đứng trước lần mang tai đầy khổ sở này của thời điểm mặc dù vô cùng trân quý giọt máu mà con trai mình đã để lại bà tần cũng không nỡ để cô chịu khổ lúc c ò n còn ý định bàn bạc với chồng thời điểm kiên quyết từ chối ngoài tầng đình đây là thứ duy nhất của tầng chinh mà cô giữ lại được là minh chứng cho tình yêu và sự hy sinh thầm lặng của anh ấy cho dù có trả bất cứ cái giá nào cô cũng sẽ không từ bỏ nó theo tốc độ lớn dần của bào thai sức khỏe của thời điểm ngày càng kém đi chỉ có mấy ngày gần đây tình hình dịu đi đôi chút sau khi truyền dịch dinh dưỡng và ăn chút thức ăn nhẹ cô đã có thể đi lại trong nhà và ngủ ngon hơn tần đình là người ngày ngày theo dõi sát sao bên cạnh cô ngoài giờ học chăm chỉ ở bên cạnh mẹ và em có lẽ ám ảnh từ lần mất em trước lần này cậu thực sự còn căng thẳng hơn cả thời điểm niềm vui duy nhất của cậu bé lúc này là mẹ có thể ăn chút cháo để cậu có thể áp bàn tay vào chiếc bụng nhỏ ấy cảm nhận những chuyển động nhẹ nhàng của sinh linh bé bỏng kia mỗi một cú đạp từ phía bên trong đều đổi lại bằng nụ cười sung sướng và đôi mắt l o à n loáng nước của cậu tần đình thực sự rất yêu thương đứa em này của mình nhất là khi cậu nhận thức được rằng em sẽ ra đời trong hoàn cảnh thiếu hụt giống như mình cho nên cậu càng muốn cho em tình thương gấp bội lúc này thời đ i ệ m vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tần đình với gương mặt bươn sáng cùng với ánh mắt rạng rỡ vẻ mặt còn hơn nửa năm qua chưa từng xuất hiện của cậu tim thời điểm rung lên cô nhổn dậy thì thào g ì vậy con mẹ con muốn hỏi nếu như bố con còn có thể quay về nhưng phải đổi bằng việc quên hết ký ức về mọi người quên cả mẹ và con mẹ vẫn muốn chứ thời niệm ngay người cố phân tích lời cậu bé có khả năng như vậy không có thật là sự cố chấp thầm lặng bao lâu nay của cô có kết quả anh ấy thực sự còn có thể quay về nước mắt rơi xuống trên đôi má xanh xao thời niệm nghẹn ngào trả lời muốn đ ư ơ n g n h i ê n muốn chỉ cần người con tồn tại sợ gì không có ngày mai có tận đình làm công tác tư tưởng khi ông bà tần dè dặt nói ra tin tức thời điểm đã có thể bình tĩnh đón nhận nó bất chấp cơ thể còn đang yếu ớt của mình cô cùng với tận đình lên xe đi ngay trong đêm đến gặp tần chinh khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đầy vết tương ngồi tựa vào giường cô thật cảm ơn ông trời đã không bỏ rơi lời cầu khẩn của cô đã trở lại cho anh dù với một trí nhớ không t r ò n vẹn thời điểm tin tưởng bọn họ còn rất nhiều thời gian cô có thể dùng tình cảm chân thành của mình lần nữa mở cửa trái tim anh nếu như một ngày nào đó ký ức tần chinh quay lại cô muốn một lần nghe thấy ba tiếng ấy phát ra từ chính miệng anh cuộc sống của thời n i ệ m qua bao sóng gió rốt cuộc cũng xem như trời quang mây tạnh bất chấp việc tần chinh vẫn chưa thể tìm lại ký ức ngày xưa nhận thấy việc cho hai vợ chồng một không gian riêng có ảnh hưởng nhiều đến việc phục hồi trí nhớ của tần chinh bà tần cũng đành chấp nhận cho cô về căn nhà nhỏ trong hẻm hoàng lan với mong muốn rằng trong thời gian tới tình hình của anh cũng sẽ cải thiện hơn sau khi thay đổi tầm thái khi đối diện với thời n i ệ m bà tần nhận ra cuộc sống của mình cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì chỉ khi bà dùng thái độ bao dung và bằng phẳng khi đối xử với người khác những gì bà nhận được còn nhiều hơn như thế ông tần dường như cũng quan tâm đến bà hơn trước trong cách hành xử hàng ngày cũng trở nên hiền hòa và trân trọng bà hơn rất nhiều còn người vui sướng nhất phải kể đến là tần đình gia đình vui vẻ hòa thuận giúp cậu bé bỏ dở hết những chướng ngại tâm lý trước đây biến thành một căn ậ nhận nhận u niệu quen chiều chuộng cháu nhiều nhóc ngoan ngoãn thường ngày và đúng khi cần thiết. Bà từng cũng xử lại thói quen chiều chuộng vô độ như trước, nhưng cũng vô cùng trân trọng cảm xúc, thân thiện này của cháu trai. Bà cũng nhận ra, hạnh phúc lúc này mình có nhận được nhiều là nhờ khi thiết. thói phúc thời có trước, cảm xúc, của lúc được c vào trai. ra, và Bà Bà là vô vô độ lại xử điểm.、Các、nhà nhỏ vẫn im ắng nằm dưới tán hoàng l a n vàng rực khu vườn cẩm tú cầu bây giờ cũng rực rỡ hơn với những sắc màu khác lạ tần chinh mở cửa bước trên con đường trải đầy sỏi nhỏ cố mường t ư ợ n g xem hình ảnh này đã bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của mình hay chưa t ù y thứ anh nhận được chỉ là một màn sương mù lãng đãng nhưng cái không khí quen thuộc ở đây lại khiến thần kinh đang căng thẳng của anh được xoa dịu cấp tốc bác sĩ ở bệnh viện hàng đầu thành phố cũng thăm khám cho anh rất kỹ lưỡng trong đầu anh có khối tụ máu đè ép lên một bộ phận đại não vị trí khó khăn cho việc phẫu thuật nên chỉ có thể áp dụng cách trị liệu bằng thuốc phải chờ khi máu bầm tan ra mới có thể huy động khôi phục lại trí nhớ việc này không gấp lại cũng không thể nói rõ chính xác đ ế n bao giờ sẽ thành công những gì anh có thể làm lúc này chỉ có thể là chờ đợi bước qua ngạch cửa nhỏ tần t r i n h đã có thể nhìn thấy chiếc bóng thước tha của thời điểm đang loay hoay trong phòng ngủ bây giờ cô có thể hoạt động bình thường với cường độ vừa phải mặc dù chiếc bụng gồ lên đã có phần vướng víu tần đình đã dùng hết hai đêm ở bệnh viện để cùng anh tỷ tê kể hết những khổ sở mà cô ấy phải chịu đựng anh cũng không ngờ trong vẻ ngoài cô yếu đuối mà lại có nghị lực phi thường như thế thời điểm cũng không phải ra sức gì nhiều nhà này đã được thư hân gọi người đến dọn dẹp từ hôm trước thời điểm vốn ngại ngùng khi phải nhờ vả cô ấy vào lúc này nhất là khi b ạ n thân của mình vừa kết hôn không lâu như cô đã quen với phong cách làm việc dứt khoát của thư h â n chỉ trong một buổi chiều mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy thư h â n còn lấy lý do hưởng tuần trăng mật mà lẫn mất bị thời niệm cầu n h a u nói ra thì cũng thật trùng hợp chàng trai mà thư h â n chọn làm chồng hóa ra lại là anh chàng đội trưởng cảnh sát điều tra ô m hằng người thời niệm chưa từng gặp mặt như đã nghe danh rất nhiều qua những lời càm ràm của thư h â n bọn họ là oan gia càng đánh thì càng t h ư ờ n g thiết rốt cuộc đánh về đồ chung một nhà bởi vì nghĩ đến hoàn cảnh tai n g é n mệt mỏi của thời điểm t h ư hân đã không mời cô tham dự đám cưới của mình cho nên đứng trước việc nhỏ c õ n con này cô ấy rất nhiệt tình lo liệu chu toàn cho cô bàn thân dĩ nhiên tần chinh không thể nhớ ra ôm hằng không hề biết t h ư hân là ai nhưng anh không tránh khỏi cảm thấy may mắn vì bên cạnh cô lúc ấy vẫn còn có người đỡ đần và quan tâm nhìn c ô n viên nhà được chăm sóc cẩn thận có thể thấy người kia cũng bỏ không ít công sức tần chinh nhìn cô qua lại như một con thoi trước mắt bỗng dưng lại sinh ra cảm giác sốt ruột và lo lắng em cẩn thận đừng làm quá mệt có gì cứ để đấy từ từ sắp xếp lại hay gọi người làm cũng được đừng bê vật nặng nếu như em cần giúp đỡ thì tôi còn một cánh tay vẫn lành lặn g đ ấ y nghe thấy những lời này của anh động tác sắp xếp đồ của cô vẫn không chậm nhịp nào nhưng ở góc độ mà anh không thấy được bờ môi hồng lại khẽ c ô n g lên thời điểm biết cho dù trí nhớ anh không có nhưng bản năng giữ gìn và trân trọng cô vẫn vẹn nguyên như lúc trước nếu không thì vì sao anh lại chấp nhận rời xa bố mẹ đến đây sống cùng với cô nếu như anh vẫn còn cảm giác cô sợ gì không có cơ hội em không mệt anh mệt rồi thì đi nghỉ trước đi em đi làm bữa trưa thấy anh mấp mấy môi muốn nói gì đó cô nhanh chóng tiếp lời yên tâm em biết lượng sức mình để có vũ trương giúp em khi cần vũ trương là do mẹ chồng không yên tâm về tình hình sức khỏe của thời niệm sợ cô vất vả nên kiên quyết cho người đến hỗ trợ vào buổi cố định trong ngày thời niệm biết mình từ chối cũng không được đành nghe theo sự sắp xếp của mẹ chồng nhưng những thứ nằm trong khả năng của mình thì cô vẫn muốn đích thân làm lấy tỷ như chăm sóc cho anh chồng thương binh này của cô t h ư hân nói nhất cự ly nhi tốc độ cô phải tận dụng những ngày bên nhau đánh thức tình cảm n g ủ quên trong anh thể diện thì không thể ăn được vẫn lấy thể diện mà mất chồng thì thật là thất bại của một người phụ nữ bạn l ĩ n h thuyết phục người khác của luật sư cao siêu đến mức nào chứ không bao lâu thì thư h â n đã có thể dễ dàng thao t ú n tâm lý của bản thân của mình chuẩn bị cho kế hoạch cưa đổ anh chồng mất trí này của thời niệm thời niệm nghe cô ấy truyền thù bí quyết mặc dù lỗ tai n g ư ờ n g đến mức đỏ bừng bừng nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thưa hơn nói vô cùng có lý xưa kia cô hưởng thụ sự theo đuổi thầm lặng của anh quá nhiều cớ chỉ phải ngại khi trả lại cho anh tương xứng tần chinh nhìn bóng cô gái thông vong bước ra khỏi phòng ngủ sau đó quay sang nhìn chiếc giường nho nhỏ trải ga phản phiu cùng với hai chiếc cối được đặt sát bên đột nhiên cảm thấy bối rối không phải chứ cô không định bảo anh ngủ cùng giường đấy chứ cô không ngại còn anh thì n g ạ i chết đi được m a n tâm trạng rối bời xong dùng bữa tối đến công đoạn đi tắm thì tần chinh lại phải đối diện với một thử thách mới cánh tay phải của anh bị thương và vài chỗ trên người anh đều có thương tích nên vô cùng khó khăn trong việc cởi đồ và tắm giặt ở bệnh viện có hồ lý nam giúp anh xử lý bây giờ về nhà lại lâm vào thế kẹt vất vả lắm mới suốt được chiếc quần dài đầy vướng víu bằng một tay lành lặn tần chinh loay hoay mãi vẫn không thể kéo chiếc áo ra khỏi đầu đột nhiên cửa phòng tắm vang lên một tiếng gõ làm anh giật nảy mình tần chinh anh được không có cần em giúp gì không nghe thấy giọng nói mềm mại ấy vang lên lúc này động tác của tần chinh càng thêm lóng ngóng xoay trở mãi vẫn không rút được chiếc áo ra khỏi đ ồ tầm nhìn bị hạn chế lại thêm sàn nhà tắm t r ơ n trượt anh vô ý xoay phần eo bị thương động vào bồn rửa mặt tần chinh không kìm được một tiếng kêu đau người bên ngoài nghe thấy lại càng thêm gấp gáp tần chinh có chuyện gì vậy lời cô vừa dứt tần chinh chưa kịp nghĩ phải trả lời thế nào thì cửa phòng đã bật mở cứ như vậy với chiếc áo còn che kín phần đầu tần chinh cứ thế đứng trên người trước cánh nhìn tàn h tốt của cô vợ nhỏ thời gian như c h ở n g lại lúc tần chinh cố hết sức kéo được chiếc áo ra khỏi đầu thì thời niệm cũng sực tỉnh vội vàng quay mặt đi với vành t a y đỏ lượn tần chinh ho nhẹ sau đó điềm nhiên bảo với cô tôi không sao ừ không có động tác khác tầng chinh chờ mãi thấy cô vẫn còn đang đứng đó xoắn tay vào nhau anh nhớ mày hỏi em định tắm cùng tôi sao kính thưa quý vị quý vị vừa cùng nhau theo dõi xong tập tám của bộ truyện áo cưới màu tang được viết bởi tác giả lan đình chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này đã khép lại xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi đón nghe để xem tác giả lan đình sẽ mang đến cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé Còn được chào cả chương Chúc Quỳnh xin nói hẹn trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày bây biệt giờ gặp lời lại tiếp vui thì Thu tạm tất phát theo. một thật phép quý quý và vị vị vẻ.